Mười tháng mẹ cư mang Lâm bồn như lâm nạn Đau khổ chẳng thở than Tình mẹ hiền lai láng Công cha luôn tần tảo Tìm kiếm kế sinh nhai Chịu bao nỗi đắng cay Nuôi vợ con thơ dài Ơn cha như biển cả Nghĩa mẹ tợ trời cao Con khó thể đáp đền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 Lặng tâm quyết tỏ nguồn chơn, Gương xưa lau sạch không còn trần ô. Tu hành phải đợi kiếp mô, Sông tình biển ái đã khô bao giờ. Lựa là phải ngộ thiền cơ, Mà đèn trí huệ dễ lỡ đi đâu. Nguồn tâm phải tỏ trước sau, Nguyện cho thành Phật để mau độ đời. Bàn niệm an lạc muôn nơi, Niết bàn tỏ ngộ, Sáng ngời chân tâm Sám niệm Phật Một lòng giữ niệm di đà Hồng danh sáu chữ thật là rất cao Năng trừ tám vạn trần lao Niệm thời phải tính cách nào cho hay Thàm làm dứt bỏ mê si Tỉnh tâm niệm Phật Việc gì cũng an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 Sám nhất tâm. Một lòng mỏi mệt không nài, cầu về cực lạc ngồi đại liên hoa. Cha lành vốn thiệt di Đà, soi hào quang tình chói lòa thân con. Thẩm sâu ơn Phật hằng con con nay chánh niệm lòng son một bề. Nguyện làm nên đạo Bồ đề, chuyên lòng niệm Phật cầu về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 Theo tự tánh làm lành, cùng pháp giới chúng sanh cầu Phật thương gia hộ, tâm Bồ kiên cố, chí tu học vững bền, xa bệ khổ nguồng mê, quay về bờ giác. Hôm nay nhân mùa Vu Lan, chúng con tề tựu trước Phật đài, phát nguyện trì tụng kinh Vu Lan và kinh Báo Hiếu, nguyện cho chánh pháp được lan truyền khắp chốn.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 Cha mẹ đặng xa miền khóc lãnh lại hóa sanh về cảnh thiên cung khi lời Phật giảng vừa xong khắp chồng tứ chúng một lòng kính vân lại phát nguyện thà thân này nát ra bụi cho muôn kiếp chẳng nại giàu cho lưỡi kéo trâu cày đến trăm ngàn kiếp lời thầy không quên V ví như bị bá thiên đau kín khắp thân này đâm chém phân thay, hoặc như lưới trói thân này, trải trăm ngàn kiếp lời thầy chẳng sai. Dẫu thân này bị cứ bị chặt, phân chia ra muôn đoạn rã rời, đến trăm ngàn kiếp như vậy, chúng con cũng chẳng trái lời khuyên. Đức A Kiền Thiền đảnh lễ, Thế Tôn đặt để hiệu kinh, ngày sau truyền bá chúng sinh, dễ bề phụng tùng trì chuyên tu hành.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 Ngài Liên Tuyên nói chú này để người trì niệm sáng bầy chân tâm. Gae gae paragate parasangate bodhisattva. Gae gae paragate parasangate, Gatte Gatte parasangate, Gatte Gatte parasangate Niệm Phật A-di-đà-phật sắc thân vàng tướng tốt không gì thể sánh ngang Mắt biết lắng trong trùm bốn bể Tù gì rực rỡ ngập hào quang Trong ánh quang minh vô số Phật Ứng thân Bồ-Tát hiện vô vàng Bốn nguyện vì sanh chúng Chính loại soi đường bến giác sang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 Namo Ajidha Phật. Namo Ajidha Namo Ajidha Namo Ajidha Namo Ajidha Namo Ajidha Namo Ajidha Namo Ajidha Namo Ajidha